Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Và để hỏi lại cho rõ nguồn tin vợ ông ngoại Tình Chính xác đến mức nào Lúc Hoàng Tiến đến Cổn đang nằm coi tivi Nghe có tiếng xe chạy vào sân Cổn ra mở cửa sẵn để đón đàn anh Hoàng Tiến phờ phạc bước vào Gượng cười bắt tay cổn Và chua chát nói Ở đời ai mà học nổi chữ ngờ Rồi hai người ngồi trên sofa sờn nát Chẳng còn biết màu sắc nguyên thủy của nó là gì Nơi đây Cổn đã từng miệt mài làm báo Ăn ngủ luôn tại chỗ Mì gói cơm nguội nhiều hôm đổ ra bừa Bãi dính bết từng mảng trên lớp vải Bọc rẻ tiền Cổn nhìn đàn anh tội nghiệp nói Anh biết rồi tôi mới nói Mấy tháng nay anh về Việt Nam Thằng Khoang nó qua gần như là ở hẳn với nhà anh Ăn ngủ luôn tại nhà anh Tôi cũng không ngờ chị ấy tệ như vậy Gần như công khai Chẳng giấu giếm gì cả Lý do chính là vì bên này người ta không có sợ dư luận Như anh vẫn thường bảo tôi mà Ở hải ngoại này áp lực xã hội không còn nữa Cho nên đàn bà người ta dễ bỏ chồng hai tai hoàng tiến như ù đi Chuyện gian díu của vợ đã rõ mười mươi Nhưng ông vẫn không muốn nghe cổn kể lề chi tiết Về ăn nằm của vợ với người khác Ông hỏi vớt vát Chính mắt chú có thấy thằng Khang ở nhà tôi bao giờ chưa Hay là chú chỉ nghe người ta đồn? Cổn nhấn mạnh. Nghe đồn thì nói làm cái gì? Anh cũng như là anh của tôi mà. Chuyện của anh là chuyện của tôi. Cái gì không chắc tôi đâu có dám nói với anh. Trước hôm anh về, tôi ghé qua để dặn chị ấy hôm sau đi đón anh. Thì thấy thằng Khang với chị ấy đang ngồi ăn cơm. Hai người không mời tôi. Buổi tối khuya lắm. Tôi tôi chạy ngang, vẫn thấy xe của thằng Khang còn đậu trong sân nhà anh Hoàng Tiến gục đầu ngồi chịu trận Càng nghe càng tái tê Cổn bồi thêm Anh đã coi lại tiền bạc trong nhà chưa Thằng Khang mới qua Không làm ăn chỉ cả Tiền đâu mà mua BMW Anh còn lạ gì mà Đàn bà có chồng ngựa mà mê kẹp trẻ Thì bao nhiêu của cũng đem dâng hết Nói câu này Trong đáy lòng cồn thật sự chua chát Như chính gã vừa bị mất của Gã lướt mắt nhìn Hoàng Tiến Đàn anh ngồi khoanh tay bất động Như vừa hóa đá Cồn vào bếp pha cà phê Để đàn anh ngồi một mình suy gẫm Về nỗi sầu của mình Đến nước này thì Hoàng Tiến phải tin Là Cồn nói đúng Hèn gì hai năm nay Hồng không hề đòi về Việt Nam Để theo dõi công việc đầu tư của chồng Bây giờ nghĩ lại Hoàng Tiến mới biết mình ngu Vì chẳng bao giờ ngờ vợ mình phản bội Cồn bưng cà phê ra Đặt trước mặt Hoàng Tiến Rồi ngồi xuống cái ghế đối diện Cồn rục hai bát lần Nhưng đàn anh vẫn ngồi yên Đôi mắt u uẩn nặng chịu Vì lòng đang cực kỳ hối hận Sai một ly đi một dặm Ông thấy chuyện này lỗi ở ông cả Giả như ông không về Việt Nam Không lao vào cuộc tình khờ giải bên đó Thì đâu có tạo cơ hội Để cho Hồng và Khang Ngang Nhiên gặp nhau Ngồi trầm ngâm một lúc khá lâu trước tách cà phê Hoàng Kiến chợt ngẩn lên hỏi cổ Chú bảo tôi nên làm thế nào bây giờ Cổn nhìn nét mặt mệt mỏi và ánh mắt khẩn khoản của Hoàng Tiến, lòng dâng lên nỗi thương cảm. Dù rằng tận thâm sâu, cổn đang man mát hai niềm vui lớn. Một là đàn anh đã tin lời mình, sớm muộn gì cũng ra tay trừng trị hồng. Hai là bỗng dưng cổn gặp được người đồng cảnh ngộ, bởi nỗi đau khổ hôm nay của Hoàng Tiến, cũng chính là niềm u út hơn hai năm trước của cổn, khi vợ gã hân hoan từ giã gã. Cổn bày tỏ kinh nghiệm của một người dày dạn Ly dị quách chân xong anh ạ, đàn bà đã khi lăng nhăng vì bất hòa với chồng, thì còn có thể hàn gắn được, chứ một khi ngoại tình vì yêu người khác ấy thì dù mình có níu kéo đến đâu cũng chẳng ăn thô gì, mà chỉ là mất thì giờ thôi. Anh, anh cứ dứt khoát như tôi là nhẹ gánh. Hoàng Tiến ngồi yên, nghe hai chữ ly dị nhiều khi quá, Hoàng Tiến chưa thể nghĩ đến được. Những người tự coi là trí thức hoặc danh phận trong cộng đồng Việt Nam, Thường vẫn có một lối suy nghĩ giống nhau là rất ngại tai tiếng, cho nên thường nhắm mắt trước sự thật và tìm cách tự trấn an. Hoàng Tiến đang ở trong trường hợp ấy, ông tự nhủ, chuyện ngoại tình của vợ mình đâu có ai biết, tự dưng đem nhau ra tòa ly dị thì có khác nào chính mình khai ra cho mọi người biết. Và lạ dù thiên hạ có biết đi chăng nữa thì ông cũng vẫn tìm được lối giải thích khác là sợ giấy ông không ly dị, chỉ vì thương các con quanh ông bạn bè thiếu gì người lâm vào cái thế chân trong chân ngoài như ông vợ bỏ đi với người khác chồng vẫn mở rộng vòng tay sẵn sàng đón về bất cứ lúc nào ông ngẩng lên run run vào cột ly dị thì sẽ Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net